nhưng vẫn tiếp cận thực lực đấu thần đỉnh gia ai chẳng trách chúng bị gọi là ác thu con nào con lấy hung ác và quỷ dị đoạn vân không rõ thực lực ba tên gia hỏa này tựa hồ không giảm thấp bao nhiêu kỳ thật đoạn vân cũng quên mất từ chân thần giáng xuống đấu thần đỉnh gia ai đây có phải là tranh lệch vài lần lấy bát chảo quái thú mà nói bát chảo quái thú có thực lực đấu thần đỉnh gia ai ở ngoài miệng huyệt động của hắn Thực lực vẫn không ổn định ở mức hậu dai Còn thực lực không ổn định ở hậu dai Lại không tiếp cận đỉnh giai. Nếu thực lực tiếp cận chung dai Thì đám cuồng chiến sĩ chỉ cần chém liên tục là có thể phế hắn đi rồi Dùng thần cách của băng tuyết nữ thần Đoạn vân đã hấp dẫn được ba đầu ác thú tới Ba đầu ác thú vẫn có thực lực rất kinh khủng Trên tường thành Hình ảnh băng tuyết nữ thần lộ lộ tay phiêu giật Trong một thủy nguyên tố không gian phiêu bồng Nhìn tam đại ác thú đang nhìn mình lom lom Nữ thần đại nhân Ta nghe nói ngài gần đây vừa mới phá mở phong ấn Ba chúng ta hôm nay đặc biệt tới chúc mừng Mặc dù nhằm vào thần cách của nữ thần Nhưng nữ thần bây giờ vừa rồi mới uống một viên thủy linh đan Thực lực trở nên có chút mờ mịt Làm cho đầu đại trương ngư màu xám rẻ rặt hơn Hỏi ướng thử lộ lộ tây Dưới sự an bài của đoạn vân Lộ lộ tay sớm hiểu mình hôm nay phải làm sao Nàng nói rất chấn định Làm phiền ba vị phí tâm Văng tuyết gần đây khỏe lắm Nếu ba vị không có việc gì Vậy xin mời trở về đi Ba vị đều là những cao thủ Làm khiếp sợ hải giới ngày xưa Các ngươi tùy tiện rời phong ấn Như vậy rất nguy hiểm đó Nữ thần đại nhân Ba chúng ta hôm nay đặc ý tới bái phỏng ngươi Ngươi sao lại kiên quyết đuổi chúng ta đi chẳng lẽ có chuyện gì khó xử chỉ cần ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi một cái đầu của song đầu xà dùng giọng nói rất nghĩa khí nói băng tuyết muội muội nhớ năm đó chúng ta vô cùng kính ngưỡng phụ thân ngài chẳng lẽ khi ngươi phá vỡ phong ấn gặp phải cái gì khó xử thân thể bình thường chứ nếu thật sự như vậy chúng ta sẽ hợp lực giúp ngươi trị bệnh một thanh âm mười phần âm khí nối lời tên xong đầu xà phát ra hơn nữa theo những lời nói đó một trận uy áp phát ra ép tới thành băng tuyết ta tự nhiên phá vỡ phong ấn thực lực cũng không bị ảnh hưởng cảm ơn các vị quan tâm nếu không có việc gì xin mời các ngươi trở về đi lộ lộ tây cố ngăn cản uy áp gắng ngượng nói vẻ chấn định nữ thần đại nhân ta thấy hay là ngươi để cho chúng ta xem đi Dù sao thời gian ngươi phá vỡ phong. Vẫn hình như hơi sớm. Chúng ta thật sự lo lắng cho ngươi đó. Con cá cả người đầy gai đột nhiên dùng uy áp cường đại phủ xuống trên người lộ lộ tây Lộ lộ tây cố hết sức mà không được. Lúc này ói ra một ngụm máu. Mặc dù nàng trước đó đã phục dụng một viên thủy linh đan. Nhưng thủy linh đan dù sao chỉ là một loại tẩy tủy đan bình thường. Dược lực thật sự quá nhỏ. Hơn nữa nàng mạnh mẽ phá vỡ phong. ấn vết thương vẫn còn đang tồn tại thấy lộ lộ tây dưới uy áp ói ra một búng máu tam đại ác thú lúc này bắt đầu biến sắc băng tuyết muội muội ngươi bị thương sao làm sao không cẩn thận như vậy được đầu rắn xong đầu xà có ngự khí âm khí rất nặng mang theo vẻ diễu cợt lộ lộ tây ta nhắm vào thần cách của băng tuyết ngươi rất lâu rồi ta thấy ngươi nên đem thần cách của ngươi giao ra đây Trong ngự khí của con cá gai góc mang theo không ít uy hiếp, băng tuyết nữ thần, ta thấy ngươi nên đem thần cách giao cho ta, ta cam đoan không làm ảnh hưởng tới tánh mạng ngươi, ngự khí đại trương ngư xem như còn chút khách khí, lau máu trên khóe miệng, lộ lộ tây cười lạnh nói, song đầu xà, chẳng lẽ ngươi không muốn thần cách của ta sao, ta không muốn bị chết khi các ngươi tranh đoạt thần cách của ta. Do đó thần cách của ta chỉ có thể giao cho một người. Nếu các ngươi cố ý cướp, ta sẽ trực tiếp đem thần cách của ta tự hủy. Ta muốn không ai trong số các ngươi đạt được. Nghe băng tuyết nữ thần nói thế. Con trương ngư lúc này nói với song đầu xà, song đầu. Ngươi cũng biết đó. Với thực lực của chúng ta, nói về một người. Căn bản không đánh lại quái đầu ngư. Còn ngươi cũng hiểu rất rõ. Hắn trước nay đều tâm ngoan thủ lạt. Hai chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể tìm được ưu thế. Ta muốn thần cách của băng tuyết nữ thần. Ngươi lấy ma tinh của quái đầu ngư, ngươi thấy như thế nào? Nếu ngươi dám cùng Trương Ngư quái công kích ta, ta dám cam đoan sẽ miễu sát ngươi lập tức." Ngự khí quái đầu ngư vô cùng âm trầm, theo sau đó là một uy áp cường đại lao thẳng tới song đầu xà. Trương Ngư quái cũng biểu hiện thành ý của hắn. hắn trợ giúp xong đầu xà ngăn trở một phần uy áp, xong đầu xà lập tức lui về phía sau vài trăm thước. thanh âm một âm một dương đáp lại hai đại siêu cấp cường giả quái đầu ngư đại trương ngư, xong đầu xà chúng ta không chơi với các ngươi nữa. thần cách của băng tuyết nữ thần, các ngươi tự mình tranh đoạt đi. băng tuyết muội muội, ngươi hảo hảo bảo trọng. xong đầu xà phóng thẳng ra xa khỏi trận tranh đấu này. Xem ra hắn đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt Xong đầu quái vật chẳng lẽ cứ thế mà đi sao Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân vẻ không giải thích được Hai đầu dù sao cũng khôn hơn một đầu Lại còn thông minh nữa chứ Yên tâm đi Tên song đầu xà đó nhất định sẽ trở lại Nhìn song đầu xà đi sao Đoạn vân nói rất khẳng định Hai con quái thú to đầu đã lao lên trương ngư nhiều chân chống lại quái thú cá gai Tuyệt đối là trận đấu một mất một còn. Ngươi chết ta sống. Nhưng khi hai đại cao thủ đang đại chiến. Đoạn Vân lại dẫn vài thủ hạ Ly khai khỏi Bạch Hùng Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 330. Lưỡng cá nô đãi. Nhất cá nô đãi. Nhờ có băng tuyết nữ thần. Đoạn Vân đã thành công dẫn dụ được tam đại ác thù. Bằng vào lực lượng trong tay. Đoạn vân đích sắc cũng có thể đấu với hai đại ác thú lưỡng bại câu thương, còn điều song đầu xà đã xuất hiện ở đây, lại đang làm một con tu hú rình rập chính thức, nên nếu đoạn vân cũng có cùng ý nghĩ như vậy, thì đoạn vân đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Văng tuyết nữ thần lộ lộ Tây tuy nói dưới uy áp đã bị ói ra một búng máu, nhưng đoạn vân cũng tỏ ra rất tốt với nàng tân thị nữ này, Đã lưu lại cho nàng một vài thánh dược chữa thương có dược lực cường hãn và hai viên siêu cấp tẩy tủy đan. Dược hoàn này cũng đủ làm cho nữ thần khôi phục chút thực lực. Nếu nàng cần bảo trụ tánh mạng dưới tam đại ác thú không đoàn kết đó thì không có vấn đề gì. Để bảo đảm an toàn, đoạn vân còn để lại đây Âu đặc tư có thể tùy thời cùng mình bảo trì liên lạc. Cộng thêm tam đại cuồng chiến sĩ có lực chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Ngoài ra hắn còn để lại ba đại thần long có thể cùng cuồng chiến sĩ tiến hành tổ hợp. Rồi cả ni khả cũng để lại. Đoạn vân mang theo diệp cô thành. Năm ma sủng. Bảy thần long. Và tứ đại cuồng chiến sĩ bay về phía khác. Để cho cẩn thận. Đoạn vân còn lưu lại trong bạch hùng thành một truyền tống trận tương liên với giới tử mình. Mang theo nhiều cao thủ như vậy. Đoạn vân muốn đi làm gì? Đương nhiên phải đi sát nhân phóng hỏa rồi. Đoạn vân không phải thằng ngốc, tam đại ác thú biển sâu đều bị thần cách nữ thần dẫn dụ ly khai huyệt động của mình, nói cách khác. Bây giờ tam đại phong ấn đã không có ác thú chấn thủ linh hồn của mình, bọn ác thú làm sao có thể tưởng tượng được. Khi chúng còn giết chóc lẫn nhau để tranh giành thần cách của băng tuyết nữ thần, thì nơi cất giữ linh hồn của chúng lại đang chịu uy hiếp nghiêm trọng. Tại sao chúng ta tới nơi ở của đầu xong đầu xà trước? Chúng ta giết chết đầu quái đầu ngư thực lực cực mạnh đó trước không phải tốt hơn sao. Để đảm bảo tốc độ cao, đoạn vân bay trên không trung. Nếu chạy dưới nước, đoạn vân phải mất nửa giờ mới có thể tới mục tiêu đầu tiên xong đầu xà động. Nhưng nếu bay trong không trung, căn bản không hơn 10 phút. Bởi vì hai tên đại biến thái đang đấu với nhau, nếu chúng ta tiêu diệt một trong số đó. Vậy một con khác nhất định sẽ có phát hiện, đến lúc đó. Âu đặc tư không thể không giao đấu với đầu gia hỏa kinh khủng còn lại. Đoạn vân giải thích. Âu đặc tư đại ca đã có thực lực chung dai rồi. hắn tuyệt đối đánh thắng được một đầu gia hỏa thực lực đỉnh dai mà. Đạt nhĩ ba nói. Đừng nói nữa. Phong ấn của song đầu xà đã ở phía dưới rồi. Thần Long nghe lệnh. Ba đại thần Long trong các ngươi mang theo một cái truyền tống trận tương liên với giới tử ta. Tới chỗ phong Ấn quái thú cá gai lập một điểm truyền tống trận, đợi chúng ta diệt xong xong đầu xà sẽ qua bên đó. Đoạn vân dừng lại trong không trung, ngón tay ra lệnh cho ba trong số bảy đại thần long. Sau khi ba đại thần long bay về phía phong, Ấn kế tiếp, đoạn vân mang theo những cao thủ trung đoan còn lại chui vào biển rộng. Thông qua thần thức, đoạn vân chẳng mấy chốc tìm ra nơi ẩn náu của song đầu quái xà. Nơi này lại không phải không có một bóng người như đoạn vân tưởng tượng. Có hơn 10 hải thú cấp 11 và năm gia hỏa cấp 12 chấn thủ Thế lực chừng ấy trước mặt đoạn vân căn bản không có lực hoàn thủ chút nào Sau khi đám cao thủ trung đoan nhẹ nhàng lướt tới Đám người đoạn vân chui vào đại xà động ở biển sâu Vào sâu bên trong Đoạn vân phát hiện ra phong ấn Rất hiển nhiên Bọn người đoạn vân kéo quân xâm lấn đã khiến cho linh hồn kia chú ý Nhưng thân thể hắn không còn ở nơi này Ngoại trừ đám thủ hạ thực lực nhược tiểu đang hoảng loạn gào thét bên ngoài Căn bản không thể làm được gì cả Phong ấn này so với phong ấn bắt chảo quái thú lại có chút bất đồng Mặc dù nơi này cũng được xây thành một tòa đại điện Nhưng đại điện này có cơ quan của riêng mình Cũng có cửa Dưới thần thức của đoạn vân biến thái này Cửa cũng trực tiếp bị mở tung ra Trong đại điện Đoạn vân cũng cảm thấy bụi phục con song đầu sàn này Đoạn vân phát hiện, xong đầu xà để phong, ấn linh hồn của mình ở trên một nơi giống như một cái ghế của hoàng đế. Tên này xem ra khoái làm hoàng đế, ngươi xem, thật sự là quá giống hoàng cung nhân ngư. Tiểu phi hiệp nhìn bốn phía nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phong, ấn. Đoạn vân nói điều đều, nhưng hôm nay, xong đầu xà này sẽ thử hạ chàng làm nô lệ ta, làm sao ngươi thu hoạch được hắn làm nô lệ. Ta thấy ngươi đơn giản một kiếm giết hắn là xong. Tiểu phi hiệp nói có chút khó hiểu. Đợi chút nữa sẽ biết. Các ngươi trước tiên lui ra đạ. Đoạn vân vung tay ra hiệu cho đám thủ hạ. Sau đó bước tới chỗ phong ấn. Nhưng cử động kế tiếp của đoạn vân làm đám thủ hạ sợ hãi. Ngưng tụ toàn bộ tinh thần. Hai mắt đoạn vân khép hờ. Hai tay vốt ve quanh cái vòng phong ấn năng lượng vài cái. Rồi trực tiếp kéo vòng năng lượng ra một vết rách. Thừa dịp vết rách còn chưa kịp khép lại. Đoạn vân kích động tiến vào trong phong ấn năng lượng. Ngay sau đó, bên trong bỗng truyền đến tiếng đánh nhau. Sóng năng lượng mãnh liệt hiện ra bên trong vòng này. Lão đại đám thủ hạ đều bị đoạn vân làm cho sợ hãi. Không ai ngờ đoạn vân lại tự động nhảy vào phong ấn trận. Ta không có việc gì. Một lát sau, thanh âm đoạn vân truyền ra. Sau lần trước đại chiến bắt chảo quái thu, đoạn vân đã biết, mình hoàn toàn có thể bằng vào chân khí, tự do xuất nhập phong, ấn trận này, bởi vì đoạn vân từng thử qua, chỉ cần vận khởi chân khí, mình có thể tự do xuất nhập vòng phong, ấn năng lượng, nói cách khác. Đối với đoạn vân biến thái này thì phong, ấn trận của hải thần căn bản không có tác dụng chút nào. Sau khi tiến vào phong, ấn đại trận, Linh hồn bên trong lúc này lập tức phát khởi công kích đoạn vân. Nhưng cho dù là linh hồn cường thịnh đến đâu. Trước mặt đoạn vân cũng chỉ có nước bị ngược đãi. Chân khí đoạn vân cơ hồ là khắc tinh của tất cả linh hồn. Trước giờ, đoạn vân chưa thấy bất kỳ linh hồn nào có thể tránh được sự công kích từ chân khí của mình. Nhưng song đầu xà này, lại là có tới hai linh hồn. Do đó mới làm cho đoạn vân giật mình một chút. Khi đoạn vân đột nhiên tiến vào phong... Ấn trận cũng làm cho hai linh hồn rắn giật bắn cả lên, nhưng sau khi hết giật mình, hai linh hồn lúc này lập tức phát khởi công kích đoạn vân. Chúng cho rằng, chỉ cần thành công chiếm cứ thân thể đoạn vân, có thể mượn cơ hội lao ra khỏi phong Ấn này. Nhưng khi chúng vừa tiếp xúc với thân thể đoạn vân mới ý thức được mình đã sai lầm nghiêm trọng. Trong thân thể đoạn vân chảy một thứ năng lượng cường đại đủ để khiến cho chúng sống không bằng chết. Loại năng lượng có thể thiêu đốt mãnh liệt, vừa chạm vào tới thân thể đoạn vân. Chúng chỉ có nước rên gì thành tiếng. Các ngươi có phải là muốn ra ngoài không? Cầm vào vị trí bảy tấc của hai linh hồn hình rắn này, mang theo một tiêu ý kỳ quái. Ngự khí mang theo vài phần, âm tà đoạn vân nói. Chúng ta muốn ra ngoài, ngài thả chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta nguyện ý phụng nộp bảo tàng của chúng ta cho ngài. Một thanh âm đàn bà trung niên từ linh hồn một con rắn truyền tới. Nhưng ngữ khí tựa hồ có chút yêu mị. Ngài cứu chúng ta đi. Chúng ta thật sự là bị giam giữ quá lâu rồi. Đây là một thanh âm nam nhân trung niên. Thanh âm này cũng có chút yêu mị nốt. Nguyên lai nữ không phải nữ. Nam cũng không phải nam. Hai tên đều là không ra gì. Chỉ cần ký khí ước nô lệ với ta. Tương lai hai người sẽ được tự do vĩnh cửu. Đoạn vân dùng một loại ngữ khí âm trầm nói. Hai linh hồn nhìn nhìn nhau. Con rắn cái nói, đại nhân, khí ước nô lệ có chút. Nhưng đại nhân, chúng ta có thể ký khí ước chủ tớ với ngài. Ngài tha chúng ta đi. A nhưng, nó còn chưa nói xong. Linh hồn đã bị đoạn vân thiêu đốt. Được được, chúng ta nguyện ý ký khí ước nô lệ. Linh hồn bị thiêu đốt, hơn nữa bị giam cầm ngàn năm. Nên hai con rắn này cũng không thể không lựa chọn thần phục Khẽ gật đầu Đoạn vân dùng một bộ phận thần thức mình ngưng tụ thành thực thể Trực tiếp rót nó vào ý thức hải của hai con rắn này Với danh nghĩa của đoạn vân ta Thu hoạch hai linh hồn trước mắt này làm nô lệ cho ta Ta tuyên bố Khí ước sinh hiệu Dưới chú ngữ khí ước tùy ý của đoạn vân Hai thần thức nhất thời tản ra trận trận kim quang Rồi trên ý thức hải của hai linh hồn này lập tức khắc ấn ký của đoạn vân. Khí ước của đoạn vân căn bản không thể xem như khí ước. Hắn trực tiếp đem thần thức của mình rót vào ý thức hải linh hồn đối phương. Rồi thông qua tinh thần lực cường đại của mình. Lưu lại ấn ký trong ý thức hải của hai tên đại gia hòa không dám chống cự. Hai tên này mà có ý nghĩ gì? Hắn đều sẽ biết. Vì có chân khí. Linh hồn căn bản đừng nghĩ đến việc chống cự thần thức đoạn vân. Khí ước này tuyệt đối hữu hiệu hơn bất kỳ khí ước nào. Nếu ngày nào đó đoạn vân chết đi. Thần thức không có ai khống chế cũng đủ giết chết linh hồn hai con rắn này. Hơn nữa tư duy của hai tên này cũng bị đoạn vân cải tạo thành hai long hoàng tạp lỗ rồi. Khí ước qua đi. Hai linh hồn lúc này trở nên ngoan ngoãn hơn cả chó giữ nhà. Khẽ gật đầu. Đoạn vân nói thân thể của ngươi ở Bạch Hùng thành ngoan ngoãn ở nguyên đó. Nếu băng tuyết nữ thần có nguy hiểm, phải đi giúp một tay, chúng ta đi ra ngoài đây, đi theo sau lưng ta, động tác nhanh một chút, đoạn vân một lần nữa dùng phương thức đồng dạng bàn tay trực tiếp phá không thoát ra, hai linh hồn lập tức theo sát sau lưng đoạn vân, cũng trực tiếp chạy ra khỏi phong ấn, sau khi đoạn vân đi ra ngoài, hai linh hồn rắn cũng rất khéo léo nằm trên tay đoạn vân, một song đầu xà. Hai linh hồn, điều này làm cho đoạn vân cũng không rõ ràng lắm. Mình rốt cuộc nhận một nô lệ, hay là hai nô lệ, thông qua truyền tống trận, chạy tới phong ấn kế tiếp, quay về đám thủ hà có chút ăn không tiêu. Vung tay lên, đoạn vân theo truyền tống trận tiếp tục xuất phát, chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyển audio mới com, chương 331 trong cuồng đích nô đái chủ lão đại. Linh hồn bên trong đâu? Tiểu phi hiệp chỉ chỉ cái vòng vẫn đóng chặt như trước đoạn vân giơ giơ tay lên. Nói, họ đã trở thành nô lệ của ta rồi. Tiếp tục thu hoạch nô lệ. Chín đại ác thù. Toàn bộ đều phải trở thành nô lệ cho đoạn vân ta. Mặc dù không hiểu đoạn vân lắm. Nhưng đám thủ hạ vẫn theo sát đoạn vân. Thông qua truyền tống trận mà ba đại thần Long đã thiết lập. Bọn người đoạn vân trực tiếp xuất hiện ở phong ấn của quái đầu ngư. Để không làm đà thảo kinh xà Đoạn vân lệnh cho ba đại thần long bí mật làm việc Đầu quái đầu ngư còn đang đại chiến với đại trương ngư ngoài thành Bạch Hùng Nếu bị hắn cảm ứng được một vài động tĩnh nhỏ Kế hoạch thu hoạch nô lệ điên cuồng của đoạn vân có thể vỡ như bong bóng xà phòng Sau khi đoạn vân thành công thu phục xong đầu xà Đoạn vân dùng thần niệm liên lạc với Âu Đặc Tư Thông qua Âu Đặc Tư đang xem cuộc chiến ở Bạch Hùng thành Đoạn Vân hiểu rõ vài tình huống đại chiến ở đó. Không biết thì thôi. Biết rồi thật sự làm Đoạn Vân sợ đổ mồ hôi hột. Sau khi hai đại ác thú đại chiến mười mấy phút. Song Phương đã tiêu hao không ít thực lực. Ba con cá sấu sống trên đảo cũng tới xem náo nhiệt. Ba con cá sấu tiền sử này khi đến Bạch Hùng Thành vẫn còn thực lực là đấu thần trung dai. Khi ba đại ngạc ngư tiến đến. Đại chiến Song Phương lúc này đình chỉ lập tức. Tam đại thế lực đều hầm hè lẫn nhau. Âu đặc tư và song đầu xà đã bị thu phục đều tránh vào một chỗ tối. Nói cách khác. bảy đại phong, ấn, một cái được đoạn vân phá hủy. Còn một cái phong, ấn của tên gia hỏa vừa trở thành nô lệ cho đoạn vân. Còn ba trong số năm đại phong, ấn khác, cũng đã tham gia vào tranh đoạt thần cách của băng tuyết nữ thần. Ngoại trừ đầu băng long tiền sự bị phong, ấn ở nam cực băng nguyên. Đoạn vân không coi đám bát đại ác thú khác vào mắt, cho dù chúng không đến tranh đoạt thần cách băng tuyết nữ thần. Đoạn vân cũng có biện pháp thu phục từng con một, linh hồn và thân thể của đám gia hỏa chia lìa. Đối với đoạn vân thì căn bản là chỉ là món ăn ngon miệng, để thủ hà cuốn lấy thân thể của hắn. Còn mình trực tiếp tiến vào phong ấn. Sau đó đoạn vân có thể muốn làm gì thì làm với linh hồn ác thú này. Bạch Hùng Thành bây giờ đã rối loạn rồi. Tam đại ác thú đứng đối lập nhau, lộ lộ tây tân thị nữ của đoạn vân được đem ra làm con mồi, cũng bị tên chủ nhân vô lương này bắt đứng ở đó. Âu đặc tư và vài trung đoan gia tộc cũng rình rập xung quanh. Nếu lúc này, hai gia hỏa bị phong ấn khắc cũng tham gia, đoạn vân xem ra còn vất vả hơn nhiều. Nhưng bây giờ đoạn vân không có công phu xem những gì xảy ra ở Bạch Hùng Thành. Hắn đang cực lực thi hành thu hoạch nô lệ của hắn. Cách làm cũ Theo truyền tống trận. Đoạn vân cho ba đại thần Long đi tới phong. Ấn của trương ngư. Còn đoạn vân tự mình trực tiếp mang theo đám thủ hạ tiến vào phong. Ấn của quái đầu ngư. Đầu quái đầu ngư đột nhiên bất động. Còn hai con khác căn bản không biết xảy ra cái gì. Họ tạm thời đặt toàn bộ chú ý vào con ngư quái. Sau khi đoạn vân chỉ huy thủ hạ tiến vào. Âu đặc tư báo cáo tình hình cho đoạn vân. Ta biết rồi. Ta đã ở trong hang ổ của quái ngư. Ngươi không cần phải xen vào. Để cho chúng cắn nhau. Nhớ là phải bảo vệ nữ thần thị nữ của ta. Vừa uy phong bát diện tiến bước. Đoạn vân vừa dùng thần niệm nói với Âu Đặc Tư. Một đường quét ngang. Đoàn người đoạn vân căn bản không gặp phải chống cự gì. Chẳng mấy chốc. Bọn người đoạn vân đã công nhập vào bên trong điện. Phong ấn quái đầu ngư so với hai phong Ấn Đoạn Vân gặp qua thì không bất đồng bao nhiêu. Chỉ có điều vòng năng lượng ở đây nhỏ hơn một chút. Cũng dày hơn một chút. Phải biết rằng thực lực quái đầu ngư này đã gần đến cấp bậc chân thần. Phong Ấn nếu không mạnh một chút. Căn bản không giam giữ được. Cho dù nói Phong Ấn này mạnh hơn một chút. Nhưng so với hai cái trước thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao trải qua tiêu hao mấy ngàn năm. Phong Ấn cho dù mạnh cũng bị ác thú tiêu diệt một phần lớn hơn. Đối mặt với phong Ấn này, Đoạn Vân dựa theo đường cũ mà làm, nhưng khi thu phục linh hồn này, Đoạn Vân lại gặp một vài trở ngại. Mặc dù chân khí Đoạn Vân là khắc tinh tất cả linh hồn, nhưng nếu linh hồn quá cường đại thì chân khí của Đoạn Vân cũng không thể sinh ra lực công kích đủ đối với đối phương. Sau khi Đoạn Vân phá vỡ phong Ấn tiến vào, Linh hồn cá lại trực tiếp công kích thẳng vào linh hồn đoạn vân. Dưới một kích đó, đoạn vân cảm thấy như đất rung núi chuyển. Hai con rắn cũng kịp thời đem hết sức giúp đỡ cho đoạn vân, làm cho đoạn vân ổn định lại tâm thần. Sau khi đoạn vân ổn định tâm thần, ngày mặt của con cá đó cũng chính thức đã tới. Trong phong ấn trận, đoạn vân điều động chân khí trong cơ thể với cường độ lớn nhất, trực tiếp biến thân mình thành một người vàng. Linh hồn của quái đầu ngư trực tiếp bị đoạn vân chém ra vài vết rách. Cuối cùng, linh hồn này cũng phải thần phục dưới lợi kiếm của đoạn vân. Không nói gì thêm. Ký khế ước nô lệ. Không đồng ý. Ngươi muốn chết. Cứ như vậy. Đoạn vân dùng đủ loại phương thức dụ dỗ để làm cho quái đầu ngư trở thành nô lệ cho mình. Thu hoạch linh hồn nô lệ xong. Lúc này không còn là khế ước nô lệ bình thường. Đây là một loại khế ước nô lệ linh hồn. Có hiệu quả khí ước linh hồn nhất định, nhưng có điều bất đồng là Khí ước linh hồn là một khí ước ngang hàng Mà khí ước của đoạn vân lại là loại khí ước nô lệ bá đạo dị thường Khí ước linh hồn có thể đạt tới một loại cộng hưởng sinh mạng và năng lượng Còn nô lệ khí ước có thể hoàn toàn chế ước tất cả nô lệ Nhưng không thể đạt tới mức sử dụng sinh mạng và năng lượng Nhưng đoạn vân trực tiếp dùng thần thức chế định khí ước khác hoàn toàn Đoạn vân có thể mượn tất cả Cũng có thể là Chúa Tể Tất Cả, những tên bị khí ước đáng thương, cũng hoàn toàn làm nô lệ cho đoạn vân. Tuyệt đối không thể có nửa điểm tâm lý phản bội, nhưng những người bị khí ước này vẫn có một chỗ tốt. Đoạn vân biến thái này nhất định sẽ làm tăng thực lực chúng lên. Nhưng việc thu phục nô lệ của đoạn vân lại có chút hạn chế nhất định. Thu phục nô lệ phải có tinh thần lực cường đại, vừa mới thu phục hai nô lệ này. Đã tiêu hao của đoạn vân không ít nguyên thần Bán kính bao trùm thần thức của đoạn vân đã giảm bớt không ít Thân thể ta bây giờ còn vẫn còn ngoài Bạch Hùng Thành Ta rất lo lắng vài gia hỏa khác nhân cơ hội công kích thân thể ta Sau khi ra khỏi phong ấn Thanh âm lo lắng của linh hồn con cá vang lên trong đầu đoạn vân Thông qua thần niệm Đoạn vân tìm hiểu tình huống ở Bạch Hùng Thành Để cân bằng với trương ngư và ba cá sấu tiền sử vừa tới Đoạn vân cho quái đầu ngư tạm thời vẫn được khống chế thân thể mình. Quái đầu ngư là nhân vật lợi hại nhất ngoài Bạch Hùng Thành. Có hán ở đó. Lộ lộ tây có được bảo hiểm an toàn tốt nhất. Có thể là thời gian quá lâu. Đại trương ngư nóng lòng tấn công lộ lộ tây, Còn quái đầu ngư tự nhiên phải bảo vệ thị nữ chủ nhân mình. Ba ngạc ngư ở về phía với đại trương ngư. Về phần nguyên nhân, đương nhiên cũng là quyết định sáng suốt. Ba con cá sấu tiền sử không ngu. Thực lực Đại Trương Ngư bây giờ không quá mạnh. Chỉ cần ba tên liên hợp với Đại Trương Ngư giết được Quái Đầu Ngư. Vậy thì sau khi đánh bại Quái Đầu Ngư, sẽ dễ dàng quay sang diệt sát Đại Trương Ngư. Còn Đại Trương Ngư cũng không ngu. Trong ba thế lực lớn, hắn đã trở thành thực lực yếu nhất. Hắn liên thủ với ai cũng không thể tìm được chỗ tốt. Khi hắn chiến đấu với Quái Đầu Ngư cũng căn bản không dùng hết lực. Nhưng cho dù là như thế này Đại trương ngư cũng chịu không ít khổ sở Vì đoạn vân biến thái này đã ở ngoài cửa hang ổ của hắn rồi Nơi này có nhiều tiểu trương ngư quá Sau một đường giết chóc Tiểu phi hiệp cười nói với đoạn vân Nhìn phía trước đầy những trương ngư đủ mọi kích cỡ. Đoạn vân nói vẻ nghiêm túc Làm nhanh lên Theo quái đầu ngư nói Thân thể tên gia hỏa đó Đã chạy về hang ổ của mình rồi Ta đã bảo xong đầu xà tạm thời ngăn hắn lại. Ngươi đã nhận hai nô lệ thực lực cường đại như thế. Tinh thần lực của ngươi còn chịu được không? Một trưởng đánh bay một một chương ngư phía trước. Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân. Tiểu phi hiệp biết. Nếu tinh thần lực không đủ cường đại thì khí ước rất có thể sẽ phát sinh cắn trà. Trong vòng bảo vệ nghiêm mật của đám thủ hạ. Đoạn vân vừa đi rất nhanh vừa cười nói. Đừng lo. Tinh thần lực của ta bây giờ vẫn rất cường đại như trước, mặc dù không biết tại sao, nhưng so với chúng, tinh thần lực ta đích xác mạnh hơn rất nhiều, có thể có quan hệ với phương pháp tu luyện của ta. Theo tinh thần lực ta bây giờ, tuyệt đối có thể thu hoạch thêm vài nô lệ, có khi ngươi cũng để cho ta thu hoạch vài tên gia hỏa thực lực cường hãn làm ma sủng hoặc nô lệ đi, vì tử một trưởng đánh bay một chương ngư cấp 12 cuối cùng. Quay qua đoạn vân cười hì hì, nhìn phong, ấn phát ra kim quang năng lượng trước mắt. Đoạn vân nói, ngươi vốn là ma sủng, ma sủng thu ma sủng thì thành cái dạng gì? Tuy nói chúng ta là ma sủng của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ ký khế ước với chúng ta. Tiểu Phi Hiệp đứng bên cạnh đoạn vân xen vào, khế ước ma sủng. Nếu ký khế ước thì ta có thể có được tới năm ma sủng không? Cảm tình giữa chúng ta. Chẳng phải là khí ước tốt nhất sao? Nhưng đáng tiếc là... Giữa chúng ta không thể thông qua thần niệm trao đổi. Vừa tiến lên dò xét tình huống bên trong vòng năng lượng. Đoạn vân vừa cười đùa với đám ma sủng. Hay là chúng ta ký một chút đi? Tiểu Phi Hiệp đề nghị. Các ngươi thật là ghê tởm. Khí ước ma sủng bộ dễ ký vậy sao? Các ngươi phải nhớ kỹ sau này đều phải độc lập phát triển. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ. ta là lão đại các ngươi là được rồi quay đầu lại đoạn vân trợn trắng mắt nói ngựa quen đường cũ đoạn vân lại một lần nữa dùng thủ đoạn hèn hạ thu hoạch đầu đại trương ngư làm nô lệ nói cách khác tam đại ác thú chỉ trong tích tắc đã cơ bản kết liễu rồi đoạn vân ra lệnh cho tam đại ác thú quay về ba con ngạc ngư phát động tiến công chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio mới com chương ba trăm ba mươi hai Phong cuồng đích nô đại chủ hai. bây giờ tình huống ở Bạch Hùng Thành đã cơ bản ổn định Song đầu xà quái đầu ngư bị thu phục làm thực lực bên đoạn vân tăng cường rất nhiều còn dưới sự vây công của tam đại ác thù ba con ngạc ngư tiền sự không thể chống lại được từ từ rơi vào thế Hạ Phong trong Bạch Hùng Thành băng tuyết nữ thần lộ lộ Tây căn bản không biết xảy ra việc gì nàng cho rằng Mình bị tên tân chủ nhân vô lương nhét vào nơi này làm mồi như Mặc dù cũng có vài thủ hà của đoạn vân bảo vệ một bên. Nhưng cuồng chiến sĩ và thần long căn bản chỉ ẩn nấp mà thôi. Theo thời gian, nàng phát hiện ra đầu song đầu xà lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng nó lại cực kỳ ôn thuận với thủ hà của tân chủ nhân mình. Ngay sau đó, quái đầu ngư cũng ngẩn người dây lát. Lộ lộ tây cũng đoán được có thể chỗ phong ấn xuất hiện dị thường. Vốn nàng tưởng đoạn vân tiến đến phá hủy phong ấn, cũng sẽ tiêu diệt linh hồn người ta. Nhưng chỉ vài phút sau, khi quái đầu ngư tỉnh lại, quái đầu ngư lại còn bảo vệ mình. Lập trường chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo đại trương ngư lại bỏ chạy về phía phong ấn của mình, nhưng lại bị song đầu xà cuốn lấy. Khi song đầu xà và đại trương ngư quay trở lại, nàng còn khó hiểu hơn. Vì tam đại ác thú lại không hề thương lượng gì cả. Cứ vậy ma tùy tiện phát khởi công kích với ba đầu ngạc ngư tiền sự. Còn đám thủ hạ một mạch ẩn độn sau lưng mình. Lại cũng quang minh chính đại đứng dậy. Cái đáng sợ là. Họ như chẳng có việc gì. Chỉ đứng một bên xem đại chiến. Còn đám ác thú này cũng mặc kệ họ. Đối mặt với tình thế càng ngày càng phức tạp. Đầu óc lộ lộ tây đã loạn cả lên. Đoạn vân lại một lần nữa làm theo lối cũ. Thông qua truyền tống trận được Đại thần Long thiết lập. Chạy tới Tam Ngạc Đảo. Bọn người xong đầu xà được đoạn vân ra lệnh phải cuốn lấy ba điều ngạc ngư. Không thể để cho chúng lui về nơi phong ấn của mình. Cũng không được giết ba tên gia hỏa đó. Thông qua vài phút công chiếm. Đoạn vân thuận lợi thu ba đầu ngạc ngư làm nô lệ. Nói cách khác. Vì tham lam thần cách băng tuyết nữ thần. Sáu đại ác thú mạo hiểm đi tới Bạch Hùng Thành Toàn bộ bị tên gia hỏa đoạn vân hèn hạ này thu làm nô lệ Sáu đại ác thú này Tuy nói thú phẩm và hình dáng trông rất xấu xí Nhưng thực lực chúng cũng không tế chút nào Ba đầu cự ngạc tiền sử thực lực đấu thần hậu giai, Một song đầu xà đỉnh giai có hai linh hồn Còn có quái đầu ngư và đại trương ngư thực lực chân thần sơ giai. Sáu tên gia hỏa này Có thực lực so với thủ hạ của đoạn vân thì mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ mấy tên gia hỏa này, toàn bộ đều bị đoạn vân biến thái thu làm nô lệ cả. Việc thu phục những ác thú có thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần bản thân mình. Sự tình như vậy đích thật quá quỷ dị. Đoạn vân sở dĩ có thể thuận lợi đem 6 đại ác thú thu phục như thế. Chủ yếu là vì tinh thần lực cường đại và chân khí quỷ dị của hắn. Đoạn vân chỉ cần dùng chân khí hành hạ linh hồn đối phương. Sau đó mượn cơ hội lưu lại ấn ký của mình vào ý thức hải của đối phương Đám ác thú cũng chỉ có nước làm nô lệ cho đoạn vân thôi Trước chân khí của đoạn vân Xử lý linh hồn căn bản đơn giản như thái rau Cho dù thực lực có cường đại ra sao đi nữa Cũng tối đa chỉ là cục xương Xương có cứng thế nào đi nữa cũng không thể cứng bằng dao phay thái đồ ăn Cho dù là như thế này Đoạn vân vẫn còn có thể hầm xương cho nhừ như xong đem ra cắt Phong ấn của hải thần cũng giúp đoạn vân một việc rất lớn, nếu không phải linh hồn và thân thể chia lìa, đoạn vân căn bản cũng không thể trực tiếp công kích được linh hồn sinh vật còn sống, nói cách khác, đoạn vân căn bản không thể thu phục những con ác thú vừa đáng yêu vừa đáng hận này, sau khi thành công thu phục 6 đại ác thú, bọn người đoạn vân về bạch hùng thành, đoạn vân lại thêm biến thái hơn, nhìn 6 đại ác thú ôn thuận trước mắt, đoạn vân rất hài lòng, sáu đại ác thu tạm thời không có khả năng thoát ly khỏi bàn tay đoạn vân. đoạn vân ở trong thần thức chúng, giám thị mọi suy nghĩ của chúng. nếu chúng dám sinh ra tư tưởng phản bội, thần thức bị bao vây bởi bài tia chân khí cuồng bạo, cũng đủ để cho chúng sống không bằng chết. thậm chí còn có thể trong nháy mắt lấy mạng chúng. sao mà bổn thiếu gia không phát hiện mình có tiềm chất thu nô lệ chứ nhỉ? tiểu thị nữ, bổn thiếu gia lợi hại chứ? Đoạn Vân rất hưng phấn nói với Lộ Lộ Tây, nhìn linh hồn đã gắn với thân thể của sáu đại ác thú kinh khủng. Lộ Lộ Tây nói vẻ ăn không tiêu, "Thiếu gia, theo ta được biết, nguyên nhân vì những hạn chế pháp tắc của thế giới này, khí ước chủ tớ chỉ có thể ký được một cái thôi, nhưng ngài lại chủ tớ khí ước ta ký nô lệ khí ước với bọn chúng." Lắc lắc ngón trỏ. Đoạn Vân cười nói, "Không có khả năng này" cho dù là chủ thần cũng không có khả năng thu hoạch quá hai nô lệ huống chi khế ước nô lệ phải là khế ước của một bên có thực lực tuyệt đối cường hãn đè áp lên bên bị khế ước còn thực lực của ngươi căn bản không cường đại hơn ác thú này lộ lộ tây tỏ vẻ khiếp sợ lộ lộ tây ta không biết thế giới này có pháp tắc gì ta chỉ biết là bây giờ chúng đều là nô lệ của ta ta muốn mang chúng đi thu hai nô lệ nữa tiểu thị nữ ngươi có thể ở đây từ từ chỉ huy bạch hùng đi về phía bắc không để ý tới lộ lộ tây nữa đoạn vân chuyển hướng sang đám thủ hạ truyền tống trận đã chuẩn bị xong rồi ba đại thần long ẩn độn khí tức đã lập một truyền tống trận tới chỗ phong ấn của hai đầu vạn niên trùng rồi tiểu phi hiệp hối báo đoạn vân khẽ gật đầu đoạn vân mang theo sáu đại nô lệ vừa mới thu phục bước vào truyền tống trận Còn vài thủ hạ trung đoan khác cũng theo sát phía sau, căn bản không có gì lo lắng, linh hồn sáu đại ác thú đã hợp thể. Thực lực chúng lúc này đã trở lại cấp bậc bình thường, hai đại chân thần sơ giai một đấu thần đỉnh giai tam đại ngạc ngư tiền sử đấu thần hậu giai Sáu đại cao thủ này, nếu đấu với hai điều vạn niên trùng thì hẳn có thể ăn gỏi được, vẫn như cách cũ. Đoạn vân lại một lần nữa dùng phương pháp dâm Đãng kiêm vô sỉ thu hai vạn niên trùng làm nô lệ. Tám đại nô lệ, toàn bộ đều là siêu trung đoan, cấp bậc biến thái như nhau, bát đại ác thú. Ngày xưa cường đại hô phong hoán vũ, bây giờ toàn bộ đều là nô lệ của đoạn vân siêu biến thái này. Đoạn vân cũng phải trải qua phong hiểm không nhỏ, dù sao thực lực hắn cũng chỉ có đấu thần sơ giai, cứ thu hoạch một nô lệ. Đoạn vân lại phát hiện ra phạm vi bao trùm thần thức mình cũng hạ xuống nhiều, vốn bán kính thần thức quá vạn thước. Sau khi thu phục tám nô lệ, đã giảm xuống tới còn khoảng ngàn thước, thu hoạch ác thú làm nô lệ. Đích thật tiêu hao không ít tinh thần lực. Cũng chính vì nguyên nhân này mà đoạn vân tạm thời buông tha đầu tiền sự băng long ở Nam Cực Băng Nguyên. Theo như đám ác thú này thú thực, đầu băng long đó có thực lực rất mạnh, năng lượng phong ấn cũng rất mạnh. Nếu đầu băng long tiền sự đó có thực lực ở mức chân thần hoặc cao hơn Chỉ bằng đám nô lệ trong tay này Đoạn vân căn bản đánh không lại người ta Lúc này trong tay đoạn vân có 8 đại nô lệ ác thú không dám phản bội 8 tên đại ác thú này đều là vũ lực cường đại nhất của đoạn vân Nguyên lai 7 đại cuồng chiến Âu đặc tư Diệp cô thành vân vân Đã thoái lui tới tuyến hai Đương nhiên Đối mặt với kết quả như vậy Đám diệp cô thành tự nhiên sẽ không nói gì Dù sao họ đều là thủ hạ Đoạn vân là lão đại Lão đại cường đại chính là điều mình muốn thấy Nhưng họ cũng rõ ràng bị đám nô lệ làm cho kích thích Họ cũng muốn biến thành mạnh mẽ Ý chí rèn luyện tăng vọt mãnh liệt Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể Họ muốn biến thành mạnh hơn Đoạn vân cũng không có biện pháp gì Thực lực của mình yếu như vậy Lấy đâu ra năng lực để biến họ nhảy một bước thành thần Sau khi thành công thu phục hai điều vạn niên trùng Đoạn vân tạm thời về Bạch Hùng thành Bộ tộc Bạch Hùng đang di chuyển về phía Bắc Tổng cộng 5.000 Bạch Hùng Đều thu thập hành trang xong Sau khi đoạn vân thu phục được bát đại ác thú Đám Bạch Hùng căn bản cũng không cần phải Bắc thiên Đoạn vân cũng đã thương nghị với Bạch Hùng Hoàng Nhưng sau khi Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư thông qua truyền tống trận tới Trung Hoa Bắc Băng Dương, Bạch Hùng Hoàng lại kiên trì muốn Bắc Thiên. Ở Bắc Băng Dương có quá nhiều cá, hoàn cảnh khí hậu nơi đó làm cho Bạch Hùng Hoàng mê say. Mặc dù Đoạn Vân tuyên bố những nguy cơ từ ác thú Nam Hải đã được giải trừ, nhưng tạp nhĩ lộ tư cũng vẫn cực lực kiên trì. Cuối cùng lại còn mời lộ lộ tây tới cùng nhau cầu khẩn Đoạn Vân. Đoạn Vân bất lực, đành phải đáp ứng. Bộ tộc Bạch Hùng nhất định phải sửa tên thành gấu bắc cực rồi. Đương nhiên Đoạn Vân đã hạ lệnh cho Bạch Hùng hoàng tạp nhĩ lộ tư. Hải vực đó đã được Đoạn Vân sửa tên. Vậy phải thể hiện thực chất của việc sửa tên này. Vẫn là một hải vực mà gia tộc chưa khống chế được như trước. Đoạn Vân muốn bộ tộc Bạch Hùng trở thành tân hoàng tộc ở đó. Về phần chủng tộc băng Long. Toàn bộ đều yêu cầu phải quy phục dưới cờ gia tộc. Trong Bạch Hùng hoàng thành. Đoạn vân còn nhìn thấy hoàng đế Slam, đó là một đầu sam băng tuyết thực lực đạt tới cấp 12, là tín đồ của băng tuyết nữ thần, đối mặt với bộ tộc Slam số lượng khổng lồ thực lực siêu nhược. Đoạn vân trên danh nghĩa cho họ đầu hàng gia tộc, vẫn để cho sống ở Nam Hải băng nguyên, đám Slam nhỏ yếu hơn nữa trí tuệ rất thấp. Đối với đoạn vân căn bản không có nửa điểm tác dụng, họ cũng là dân chúng. họ sẽ đưa rất nhiều thứ ở mà họ cất giữ ở Nam hải phụng hiến cho đoạn vân năm hải chân châu năm hải dĩ chân đều làm cho đoạn vân thỏa mãn hư vinh năm cái cái hang ổ phong ấn của bát đại ác thu toàn bộ đều có bảo tàng thật lớn bây giờ trở thành một kho vô tận mấy thứ này quả làm người ta không ngờ mỗi phong ấn đều chẳng kém gì chỗ của đầu bát chảo quái thu nhìn số lượng này đoạn vân rất khó chịu Một mớ hỗn độn như vậy, toàn bộ đều do bổn thiếu ra giải quyết cả, không cần nói đến những thứ khác. Chỉ riêng ma hạch ở năm chỗ phong ấn, Đoạn Vân tìm được 10 viên ma hạch cấp bậc đấu thần, còn ma hạch cấp 12, Đoạn Vân cũng tìm được tới hơn 80 viên, hơn 1000 cấp 11, những thứ thần cấp và dưới thần cấp thì đếm không xuể. Để đám địa tinh từ từ tính đi. Phát đạt rồi, mình là người tốt. cuối cùng cũng được hồi báo mình mà làm người xấu đầu tiên là đè băng tuyết lên giường rồi ấy chứ chuyện được phát miễn phí tại website truyệnaudio mới.com chương 333 phách giả đích tự tín đoạn vân thành công thu phục bát đại ác thu thế cục nam hải cơ bản đã được ổn định chính vì thế đoạn vân mới được rảnh tay ra lo việc kế hoạch cho bộ tộc bạch hùng bắc tiến vốn cứ bị dây dưa mãi Đoạn vân trực tiếp đặt truyền tống trận giữa Bạch Hùng Thành và Bắc Cực Thành đang được xây ở Bắc Băng Dương. Thông qua truyền tống trận việc liên lạc giữa Nam Hải và Bắc Băng Dương trở nên dễ dàng. Bộ tộc Slam sống ở Nam Cực và bộ tộc Bạch Hùng có thể liên lạc qua lại. Hơn nữa nó cũng giúp đoạn vân có thể nắm và điều khiển các thế lực ở hai nơi một cách hiệu quả và thuận lợi. Những chủng tộc mới được thu phục tương lai sẽ được gia tộc trực tiếp khống chế và bảo vệ. Nếu họ muốn độc lập ly khai cũng khó mà làm được Tất nhiên chỉ có những nhân vật chủ chốt trong gia tộc mới được quyền biết và sử dụng truyền tống trận Thế cục Nam Hải được ổn định Đoạn vân quyết định bế quan để tu luyện bù lấp và củng cố tinh thần lực bị tiêu hao Vì việc thu phục tám đại ác thú làm nô lệ Tinh thần lực của đoạn vân đích thật bị mất đi không ít Còn phạm vi thần thức bị tụt giảm chỉ còn bán kính ngàn thước từ vạn thước làm cho hắn cảm thấy khó chịu Đoạn vân lại vừa thu phục đám nô lệ có thực lực siêu biến thái. Nếu mình vẫn có thực lực yếu kém thì coi sao cho được. Bỏ qua chuyện thể diện, mặt mũi. Nếu bọn chúng phản bội thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Căn cứ vào pháp tắc ở thế giới này. Thực lực của bên giữ khí ước nếu yếu hơn bên bị khí ước sẽ có thể sinh ra tình trạng linh hồn khí ước nô lệ không có hiệu lực. Nếu ngày nào đó khí ước nô lệ mất đi hiệu lực, Mà chân khí của mình đặt trong đầu đám ác thú lại không thể giết chết bọn chúng Vậy ngày đó chính là ngày mặt của mình rồi Trải qua hai tháng tu luyện củng cố